Hiếu liếc mắt nhìn thấy Duy Nam đang suy nghĩ cái gì đó mà trông vẻ mặt rất vui. Bỗng lúc này Hiếu có linh cảm lạ lạ, Thắng gấp xe lại Hiếu hỏi Duy Nam. Này anh Nam, anh nói thật đi, anh thích cô ta rồi phải không? Vì Thắng xe quá gấp nên Duy Nam đã cắm đầu về phía trước. Hiếu hốt hoảng đỡ Duy Nam lại, sau đó luôn miệng xin lỗi anh ta. Anh ta bực tức khó chịu hét lớn. Cậu muốn bị đá xuống xe đúng không? Ờ, không có, tôi xin lỗi mà. Tại tôi bất ngờ quá thôi, nhưng anh mà thích cô ta sẽ không được đâu đấy. Không phải chuyện của cậu, mau lái xe đến quán rượu đi, tôi còn nhiều việc cần cậu giúp lắm đấy. Nghe thấy thế nên Hiếu không dám nói thêm lời nào nữa, mà vội chạy nhanh đến quán rượu, nơi mà Hiếu và Duy Nam hay lui đến. Khi đến quán rượu rồi thì Duy Nam kể lại tất tần tật mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Cho Hiếu biết, nhiệm vụ của Hiếu bây giờ bằng mọi cách. Phải chỉ cô cách ăn nói, rồi đợi cô đi làm lại. Thì thăng chức vụ cho cô lên làm phụ bếp. Còn cái quan trọng hơn, Duy Nam đang rất cần một tờ giấy khám thai giả. Có cả hình ảnh siêu âm luôn càng tốt. Hiếu nghe xong thì vội gật đầu ngay vì thời đại bây giờ. Chỉ cần có tiền là sẽ có tất cả Duy Nam đã thấy nhẹ nhõm vô cùng Khi mọi chuyện được giải quyết xong Anh ta định hôm nay không về nhà Mà đi xả chat với em nào một hôm Nhưng không hiểu sao Khi đang chuẩn bị đi đến khách sạn Thì anh ta lại không muốn vào Mà quay đầu đi xe về nhà Không biết vì sao tâm trí của anh ta Cứ suy nghĩ về cô Có chút rượu trong người cái Anh ta thấy tâm trạng bỗng nặng nề hơn Tự nhiên anh ta cảm thấy lo lắng, không biết khi nãy cô có nghe theo lời của anh ta mà mua chút gì ăn lót dạ hay không. nhưng chợt nghĩ cô đâu phải là con nít lên ba đâu, chuyện ăn uống cô phải biết tự giác, chứ cần gì anh ta phải quan tâm. lướt mắt nhìn đồng hồ lúc này đã gần 11 giờ đêm, anh ta thở dài một hơi mạnh, sau đó chạy xe đến gần chỗ bệnh viện xem có quán nào bán đồ ăn đêm không. Khi nhìn thấy quán phở, anh ta vội đi vào mua hai phần cho cô và Thanh Huy. Sau đó anh ta lái xe đến bệnh viện, nhưng lại cho bảo vệ 200.000 để nhờ bảo vệ đem vào phòng bệnh giúp anh ta. Anh ta sợ khi cô thấy anh ta thì lại hỏi này kia. Anh ta không muốn nghe cô hỏi, viết kèm thêm mẫu giấy. Anh ta ghi số điện thoại ra để có gì cho cô liên lạc tiện hơn. Còn cô lúc này khi đã thấy Huy ngủ rồi, thì mới cầm lấy chai nước khi nãy Duy Nam đã mua cho, mà đi ra bên ngoài ghế ngồi xuống. Cô vẫn chưa nói cho Huy biết chuyện cô đã mượn được tiền. Cô không biết phải nói như thế nào, nhưng cô đi ra bên ngoài này ngồi chủ yếu để chờ ông bác sĩ đến. Giờ chỉ cần gặp được ông ấy rồi nói cho ông ấy biết cô đã có tiền và muốn tiến hành ca phẫu thuật cho Huy ngay. Cô không muốn Huy phải chịu sự hành hạ của những cơn đau thêm một lần nào nữa hết. Ngay lúc này ông bảo vệ đi lại hướng của cô Ông ấy đưa hai phần phở mà Duy Nam đã mua cho cô rồi nói Cô ơi, cô là Thanh Ngân đúng không? Cái cậu chạy chiếc siêu xe màu đen mua cho cô này Cậu ấy bảo cô hãy mau ăn đi cho nóng đấy Cô cầm đi, tôi phải quay lại chỗ làm việc nữa Ờ, cháu cảm ơn chú ạ, đã phiền chú rồi Không có gì đâu, tôi đi đây Cầm hai phần phở trên tay Cô không biết tại sao anh ta lại tốt với cô như thế Giờ cô mới nhớ lúc anh ta mời cô đi ăn Cô từ chối nhưng anh ta vẫn căn dặn cô rất kỹ càng Là phải biết ăn uống kẻo bệnh Nghĩ đến câu nói của anh ta cô lại cảm thấy tức cười Cô nghĩ cô có trốn nợ anh ta đâu Mà anh ta lo lắng cho cô đến như vậy chợt lúc này nhìn vào trong cái bị Thì cô thấy có một mảnh giấy Cô tò mò nên đã lấy ra xem trên tờ giấy ghi gì Khi lấy tờ giấy ra, cô thấy số điện thoại của Duy Nam và anh ta còn ghi lại nếu cô cần gì thì liên hệ với anh ta. Cô ngay lập tức liền lấy điện thoại ra, bấm dãy số của anh ta. Cô lưu lại tên là giám đốc, sau đó nhắn tin cảm ơn anh ta. Dòng tin nhắn chỉ vòn vẹn năm chữ. Cảm ơn anh nhiều nhé. Ngay lúc này thì Duy Nam đã chạy xe gần về đến căn biệt thự của anh ta. Anh ta lo chạy xe vào nhà nên không để ý đến tiếng tin nhắn. Sau khi lên phòng tắm rửa xong, thì Duy Nam mới cầm cái điện thoại lên xem. Định lướt xem báo tí nhưng lại không ngờ nhìn thấy được trên màn hình là dòng tin nhắn năm chữ đó. Dãy số điện thoại lạ mà nhắn tin như thế này, thì Duy Nam chắc chắn đó là tin nhắn của cô. Hai mắt dán vào cái điện thoại, nằm lăn ra giường nhưng trên khóe môi luôn cười tủng tìm. Anh ta trả lời tin nhắn của cô, nhưng khi viết xong thì lại xóa. Cứ như thế hơn một tiếng đồng hồ, nhìn lại thấy cũng trễ rồi. Giờ này nếu có nhắn thì chưa chắc gì cô sẽ xem tin nhắn liền. Nên anh ta đành ném cái điện thoại qua một bên, sự khó chịu lấy cái gối ôm chặt. Cảm giác này nó thật lạ lẫm. Không biết có phải vì anh ta có tình cảm với cô hay là không, nhưng thật sự cô đúng chuẩn với gu mà anh ta thích. Chợt giật mình cố gắng không suy nghĩ đến cô nữa, khả năng cô và anh ta đến được với nhau là rất khó. Cô và anh ta bây giờ chẳng khác gì là giao dịch có lợi cho cả hai. Thở dài mệt mỏi, anh ta đành đi vào giấc ngủ cho đầu óc không còn suy nghĩ lung tung nữa. Sáng hôm sau mới 6 giờ sáng là dì Tâm đã nấu đồ ăn đem vào bệnh viện cho cô và Huy. Cả ba cùng ngồi ăn với nhau xong thì cô đã kéo dì Tâm ra bên ngoài. Rồi kể lại mọi chuyện cho dì Tâm biết Vì ở thành phố này cô đâu có người thân nào khác ngoài dì Tâm và Tuyết Sau khi nghe cô kể hết mọi chuyện Dì Tâm cũng chẳng biết phải làm sao để giúp cô Nhưng dì ấy đứng ở ngoài nên hiểu hết mọi chuyện Dù cô không chấp nhận lời đề nghị của Duy Nam Thì bằng mọi giá anh ta cũng bắt cô chấp nhận cho bằng được Vì cô đã bị anh ta nhìn trúng Nên giờ đây mọi chuyện mới được giải quyết nhanh gọn lẹ như thế Dì ấy biết người có tiền thì muốn làm gì chẳng được. Nhưng dì tâm cũng khá sợ. Lỡ mọi chuyện mà bị đổ bể ra, lúc đó mọi tội lỗi sẽ đổ lên đầu của cô hết. Chứ không phải là Duy Nam. Ai mà không biết đến chuyện của Thanh Huy cần tiền phẫu thuật, thì sẽ đều nghĩ cô là đứa hám tiền. Vì đồng tiền mà chấp nhận ăn nói gian dối như thế. Ngay thời điểm hiện tại thật sự, dì tâm rất muốn giúp đỡ cho cô. Số tiền đi làm bao nhiêu năm nay của dị tâm đều gửi hết ở trong ngân hàng với mong muốn sau này sẽ xây một ngôi nhà sống an yên qua ngày. Giờ nói gấp quá thì không thể nào rút số tiền đó ra được. Nhưng Thanh Ngân cũng không muốn dị tâm rút số tiền đó ra vì cô không muốn phải mắc nợ dị tâm nữa. Với lại trong việc lần này cô rất có lợi. Cô được lên làm phụ bếp, được làm việc cả ngày trong nhà hàng Chứ không còn đội mưa đội nắng ngoài đường đi giao cơm hộp nữa. Sau khi nói chuyện với dì Tâm xong, cô và dì ấy liền đi đến phòng bác sĩ để gặp ông ấy. Nói về việc tiến hành ca phẫu thuật. Tất cả giấy tờ thủ tục cô đều đã làm xong hết. Ngay ngày mai lúc 2 giờ chiều, ca phẫu thuật của Huy sẽ được tiến hành. Mọi chuyện quá gấp rút nên cô không còn cách nào khác. Cô phải chấp nhận nghỉ làm ở quán cơm để chăm lo cho Huy vài hôm rồi quay về nhà hàng làm việc. Lúc gọi điện thoại xin nghỉ ở quán cơm xong, cô thấy tiếc nuối lắm, nhưng vì tương lai và ước mơ trở thành một đầu bếp giỏi, thì bắt buộc cô phải chấp nhận từ bỏ công việc, đã gắn bó gần 4 năm qua. Nói chuyện với bên quán cơm xong, thì cô nói dì Tâm, hãy đi đến nhà hàng làm việc, không sẽ bị trễ giờ. Đợi dì Tâm đã đi khuất rồi, cô vội gọi cho Duy Nam hay một tiếng. Cuộc gọi nhanh chóng được gieo lên. Anh ta lúc này đang lái xe ra khỏi cổng biệt thự. Vừa thấy dãy số trên màn hình thì không hề có bất cứ động tác thừa nào. Anh ta rất nhanh đã ấn vào nút nghe đưa sát lên tai. Dù biết chắc là cô đang gọi đến, nhưng anh ta vẫn giả đỏ như không biết. Anh ta nói. Alo, cho hỏi ai đấy? Ờ, tôi là Thanh Ngân đây. Tôi gọi đến để cho giám đốc hay. Em trai của tôi... Ngay giờ xế ngày mai sẽ tiến hành phẫu thuật. Tôi gọi đến để xin giám đốc. Anh làm ơn cho tôi nghỉ thêm 3 ngày nhé. Sau khi tình hình của Huy ổn định lại, tôi sẽ đến nhà hàng làm việc ngay. Ừ, chuyện xin nghỉ sau này cứ liên hệ với quản lý nhà hàng. Tôi không có nghĩa vụ nhận mấy cuộc gọi nhảm nhí này đâu. Vậy nhé. Rất nhanh cuộc gọi đó đã kết thúc trong sự ngơ ngác của cô. Cô ngồi xuống cái ghế rồi tự nghĩ lại. Rõ ràng hôm qua chính anh ta là người nói với cô Nếu có chuyện gì thì liên hệ với số điện thoại của anh ta Vậy mà giờ anh ta lại ăn nói ngang ngược như thế Cô cảm thấy anh ta có tính cách thật nắng mưa khó gần Ngay lúc này cô thấy quê quá đi mất Có gì ừ cái rồi tắt máy được rồi Nói chuyện kiểu khinh người thế này Cô kể từ giờ không thèm gọi điện thoại cho anh ta nữa Cô tức giận thẳng tay xóa luôn số điện thoại của anh ta Tờ giấy hôm qua anh ta viết, cô cũng đã ném vào thùng xác lúc tối rồi. Nên từ giờ đừng hòng có cuộc gọi hay bất cứ có tin nhắn nào từ cô nữa. Anh ta lúc này có hơi khựng lại, không biết cuộc gọi vừa rồi anh ta nói chuyện với cô như thế. Có thẳng thắn quá không? Tự nhiên ngay lúc này anh ta cảm thấy bản thân thật ra vẻ. Nếu chuyện đàng hoàng thì đâu có cái cảm giác lo sợ như thế này. Nhưng giờ anh ta phải lái xe đến nhà hàng gấp. Hôm nay ở nhà hàng có một buổi tiệc khá lớn, nên rất cần sự chỉnh chu. Không suy nghĩ đến cô nữa, anh ta tập trung lái xe đến nhà hàng. Cô lúc này cũng đã vào ngồi bên cạnh Huy. Cô nói cho Huy biết rằng cô đã có đủ số tiền để cho Huy phẫu thuật. Nên ngay lúc này, Huy không cần phải lo bất cứ điều gì nữa hết. Mọi chuyện cô đã sắp xếp xong xuôi rồi. Huy ngay lúc đó liền hỏi cô tiền ở đâu mà cô có. Vì trước đó Huy có tìm hiểu và biết được, nếu muốn phẫu thuật thì chi phí rất là cao. Huy nghĩ chắc chắn cô đã đi vay mượn của ai đó hoặc là gì tâm, nên mới có được số tiền lớn như vậy. Nên Huy đã không chấp nhận việc phẫu thuật, Huy không muốn là gánh nặng của cô. Bao nhiêu năm qua cô đã cực khổ lắm rồi. Không còn cách nào khác nên cô nói với Huy rằng cô đã được nhà hàng cho ứng lương trước và được lên làm phụ bếp của nhà hàng. Bây giờ cô không cần dậy sớm đi làm như mọi ngày nữa. Tầm 8 giờ sáng thì cô mới đi làm. Cô còn được ưu ái vừa học vừa làm nhưng vẫn có lương. Nên cô bảo Huy hãy yên tâm. Đừng lo lắng gì cho cô hết. Huy rất thương cô. Làm sao Huy không biết được ước mơ của cô là gì. Nghe cô được lên làm phụ bếp Huy vui lắm. Nên cắn răng mà gật đầu cho cô vui. Nghĩ lại thì Huy thấy cũng tốt. Từ giờ cô không chạy dòng xã ngoài đường giao từng hộp cơm nữa. Làm ở nhà hàng thì có dì tâm còn được làm phụ bếp. Thế nào mẹ ở xứ quê mà hay tin thì mẹ sẽ rất vui. Huy nắm lấy bàn tay của cô rồi nói cô đừng nói chuyện Huy bệnh cho mẹ biết. Huy không muốn mẹ phải lo lắng. Cái suy nghĩ đó của Huy cũng sống hệt như cô đã nghĩ vậy. Cô biết nếu mẹ hay tin thì sẽ đón xe lên thành phố ngay. Mẹ đã rất đau khổ khi phải mất người quan trọng nhất trong cuộc đời là ba của hai chị em cô. Giờ mà hay tin Huy bị ra thế này nữa thì chắc chắn là một cú sốc rất lớn. Ngày hôm sau, cuối cùng thì cái giây phút đó cũng đến. ngay cái lúc cô lo sợ nhất cùng với dàn y bác sĩ đẩy Huy vào phòng phẫu thuật chị Tâm rất muốn ở bên cạnh cô lúc này. Nhưng không thể được vì hôm nay nhà hàng lại có khách đặt tiệc Tiệc lớn như thế thì không thể nào đổi ca, làm hay là suy nghĩ. Trước căn phòng phẫu thuật lúc này, cô và Tuyết cứ đi qua rồi đi lại. Cô luôn cầu nguyện cho ca phẫu thuật của Huy được thành công xuân sẻ. Hơn ba tiếng trôi qua, cô hồi hộp hồ vô cùng vì đến tận bây giờ vẫn chưa thấy có động tĩnh gì. Ngay lúc này Duy Nam từ đâu xuất hiện, bước lại gần chỗ của cô và Tuyết đang đứng. Vừa thấy anh ta, cô đã giật mình không biết tại sao. Anh ta lại xuất hiện ở đây Còn Tuyết khi thấy Duy Nam Em ấy liền gật đầu rồi nói chạy về nhà nấu cháo cho Huy Trước khi đi Tuyết cũng có nói với cô Nếu bác sĩ cho hay tin gì thì gọi cho Tuyết biết Em ấy sẽ vào ngay Cô gật đầu để cho Tuyết đi Khi Tuyết đi rồi thì Duy Nam mới nói Thành Huy thế nào rồi? Ờ em ấy đã vào phòng phẫu thuật 3 tiếng rồi Nhưng chưa biết tình hình trong đó thế nào Mà sao anh lại đến đây? Ừ, tôi đi công việc nên ghé xem thế nào thôi. Qua ghế ngồi đi, một ca phẫu thuật kéo dài lắm, chứ không phải hai ba tiếng là xong đâu. Tôi biết rồi, cảm ơn anh nhé. Cô và Duy Nam đi qua bên ghế ngồi xuống. Cô rất mệt khi hai hôm nay không thể nào chợp mắt được vì lo lắng. Khi nãy còn có tuyết bên cạnh, cô hay nói với em ấy vài câu cho không khí đỡ căng thẳng hơn. Nhưng bây giờ không có em ấy ở đây, cô chẳng biết phải nói chuyện với ai. Ngồi cạnh Duy Nam cô không dám nói bất cứ lời nào vì cái tính nắng mưa thất thường của anh ta. Cô sợ nói không đúng ý thì lại bị anh ta mắng. Ngồi nhìn vào phòng cấp cứu hơn một tiếng nữa nhưng không thấy cánh cửa mở ra. Cô lo lắng rồi đến sợ hãi và rồi cô ngủ cuộc luôn lúc nào cũng chẳng hay. Duy Nam từ nãy giờ lướt điện thoại xem báo. Thật sự anh ta muốn đến đây để xem tình hình thế nào, chứ anh ta đâu có đi công việc gì đâu. Lướt mắt nhìn sang cô, anh ta thấy dường như cô đã rất mệt nên đã ngồi ngủ gục như thế. Anh ta từ từ đứng dậy rồi cởi bỏ cái áo vest trên người ra, sau đó choàng trước người của cô. Nhìn thẳng vào mặt của cô lúc này, anh ta thấy hai mắt cô đã thâm quầng đen, y hệt như con gấu trúc. Khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi, tự nhiên nhìn thấy như thế. Anh ta thấy sót vô cùng. Cô ngồi ngủ như vậy một buổi rất lâu. Đến lúc tuyết quay lại thì thấy như thế. Tuyết cũng không kìm lòng được. Nhưng cũng đành đem cháu đến phòng bệnh. Rồi quay lại ngồi ở một góc. Chờ tin tức bên trong phòng phẫu thuật. Khi cô tỉnh giấc. Hé mắt nhìn ra một vòng. Cô giật mình vì bản thân từ nãy giờ đã ngủ quên lúc nào chẳng biết. Nhìn xuống thấy cô đang choảng kéo vest của Duy Nam. Cô vội kéo cái áo ra khỏi người rồi trả lại cho anh ta cô nói Tôi, tôi cảm ơn nhé Tôi, tôi không biết mình ngủ quên. Ừ, mẹ thì về nhà nghỉ ngơi đi Hôm nay nhìn cô tiểu tụy lắm rồi đấy Ờ, tôi biết rồi, cảm ơn anh Đưa tay lên dụi dụi hai mắt cho tỉnh ngủ Rồi cô nhìn vào cánh cửa phòng bệnh Không biết giờ này Huy ra sao rồi Cô thấy lo lắng cho Huy quá Bỗng lúc này cánh cửa phòng phẫu thuật được mở ra Cô và Tuyết ngay lập tức chạy đến chỗ của ông bác sĩ Đang bước từ phòng phẫu thuật ra Còn Duy Nam lúc này cũng bước đến Như anh ta đi từ từ Chứ không chạy gấp gáp như cô và Tuyết Cô thấy được ông bác sĩ cô vui mừng lắm Cô vội hỏi ông ấy về tình hình hiện tại Ông ấy cười rồi nói chúc mừng gia đình ca phẫu thuật đã thành công Hiện tại Huy vẫn còn hôn mê bên điều dưỡng sẽ đưa về phòng hồi sức khi nào Huy tỉnh lại sẽ thông báo cho cô biết ngay ông ấy nói những lời như thế xong thì vội quay lưng bước đi cô như vỡ òa cảm xúc vì cuối cùng ca phẫu thuật của Huy cũng đã xuân sẻ sau bao nhiêu tiếng chờ đợi vì quá vui mừng nên cô ôm chặt lấy Tuyết Tuyết cũng ôm chặt lấy cô cảm xúc của cô lúc này rất khó tả Cô chỉ vui mừng về việc Huy đã phẫu thuật xong thôi nên khi quay lại phía sau nhìn thấy anh ta cô đã ôm chặt lấy anh ta mà không hề nhận ra anh ta là giám đốc của cô chứ không phải là bạn bè bình thường vừa ôm anh ta thật chặt cô vừa nói trong hạnh phúc ca phẫu thuật của Huy thành công rồi tôi tôi vui quá đi mất bỗng lúc này cô như bị khựng lại vì biết người mà bản thân đang ôm chặt chính là Duy Nam cô giật mình buông anh ta ra Rồi lùi về sau vài bước Khuôn mặt của cô hiện rõ sự ngượng ngùng Không biết anh ta có hiểu lầm cô hay là không Hay trong đầu anh ta bây giờ đang suy nghĩ bậy bạ Là cô lợi dụng tình thế như thế này Rồi ôm chặt anh ta Cô liền nói ấp úng Tôi, tôi xin lỗi Tôi vui quá nên mới, nên mới Chưa nói hết câu anh ta đã cất lời chen vào Ừ, em trai của cô phẫu thuật xuân sẻ là được rồi Tôi về nhà hàng đây coi ăn uống vào, đừng để Huy khỏe lại, rồi đến cô đổ bệnh đấy. Nói rồi Duy Nam nhanh chân xoay người bước đi. Từ lúc cô bị ung chặt đến giờ thì trái tim của anh ta đập mạnh liên hồi. Cảm xúc đó thật sự rất khó tả, nên anh ta không thể ở lại đứng trước mặt của cô như thế được. Bước nhanh lên xe, anh ta chủng cái áo vest lên đầu. Nhìn anh ta bây giờ không khác gì một đứa con nít lên ba. Đưa tay lên lồng ngực để ổn định nhịp tim lại. Duy Nam cảm thấy khó chịu quá đi mất, chỉ là một cái ôm thôi mà, nó lại làm cho trái tim anh thổn thức đến lạ kỳ. Bao nhiêu năm qua chưa bao giờ biết rung động với bất cứ một cô gái nào hết, nói đúng thì chỉ có ham muốn lên giường mà thôi. Nhưng không ngờ ngày hôm nay lại bị trúng tiếng sét ái tình của cô như thế này. Trong đầu của Duy Nam bây giờ chỉ liên tưởng đến cái ôm của cô lúc nãy, rồi nhớ đến sáng vẻ cô ngồi ngủ gục trên ghế. Khuôn mặt của cô mệt mỏi, nhưng lại rất xinh xắn và đẹp làm sao. Cô không như những người con gái khác, vẻ đẹp của cô rất trong trẻo và thuần khiết. Kéo kéo vét xuống, Duy Nam cười nham hiểm, rồi tự nói với bản thân. Lần này để cho mọi chuyện xong xuôi hết, anh ta sẽ từ từ tìm hiểu cô. Chứ giờ phút này đây Duy Nam không thể nào chịu nổi nữa. Anh ta rất muốn cô là bạn gái của anh ta. Khi đã chắc chắn với quyết định như thế thì Duy Nam bội lái xe đi về nhà hàng nếu không tí nữa Hiếu lại đi kiếm anh ta. Nhiều khi anh ta cảm nhận Hiếu y hệt như một người cha đi tìm con trai bị lạc vậy. Cứ không thấy anh ta đâu là bắt đầu quính quáng đi kiếm. Nếu không muốn nhức đầu vì nghe thấy tiếng la nhảy bên tai thì Duy Nam phải lái xe nhanh về nhà hàng mới được. Còn cô lúc này cũng không bận tâm đến Duy Nam cho lắm. Nhưng anh tăng hoài cái tính nắng mưa thất thường ra, thì anh ta rất quan tâm đến người khác. Cô nghĩ như thế mới xứng đáng làm ông chủ cả trăm nhân viên chứ. Khi biết Huy đã được đưa về phòng hồi sức rồi, thì cô và Tuyết lại tiếp tục ngồi chờ Huy tỉnh lại để vào thăm. Ngay lúc này Tuyết nhìn qua cô rồi nói, Chị Ngân, anh giám đốc đó là người cho chị mượn tiền đúng không ạ? Chị có nghĩ anh ta đang thích chị không? Tuyết đừng nói bậy. Làm gì có chuyện đó xảy ra Cô liếc mắt nhìn đi hướng khác Rồi nghĩ quả thật làm gì có chuyện đó xảy ra được Anh ta và cô chỉ là ông chủ và nhân viên Giờ đây cô lại là con nợ của anh ta nữa Cô thấy có lẽ một phần anh ta quan tâm đến Huy Nên mới đến bệnh viện Phần khác có thể là vì cô đang mắc nợ anh ta Nên anh ta đang sợ cô chạy trốn Cô nghĩ đơn giản như thế thôi Nhưng hiện tại cô chỉ mong cho nhiệm vụ sắp tới được thành công Để cô không còn gặp mặt anh ta như thế này nữa Với lại cô dù gì cũng là nhân viên của nhà hàng Để mọi người nhìn thấy cô tiếp xúc với anh ta nhiều Thì lại hiểu lầm cô và anh ta có chuyện gì mập mờ với nhau Nên cô từ một đứa rửa bát Được nhảy thẳng lên làm phụ bếp Điều đó là điều cô không muốn xảy ra nhất Tuyết lúc này mới nói Thôi em không nói đến anh giám đốc đó nữa Mà chị Ngân này Từ giờ chị cứ đi làm lại bình thường đi Em đã xin nghỉ ở quán cà phê rồi Em có thể ở lại bệnh viện Cùng anh Huy được Chị phải giữ sức khỏe của chị nữa đấy Mới có mấy hôm Mà em nhìn thấy chị ốm hẳn đi vài cân Huy mà biết mấy ngày nay Chị mất ăn mất ngủ Thì anh ấy sẽ đau lòng lắm đấy chị ạ Nghe Tuyết nói Mà cô thấy thương Tuyết làm sao Tuyết ra cảnh cũng đâu có khó khăn gì đâu Em ấy đi làm ở quán cà phê Cũng vì Huy Em ấy không hề chơi bai cô hay Huy có xa cảnh nghèo khó Cô biết Huy và Tuyết quen nhau 2 năm rồi Nhưng cô thấy Tuyết thiệt thòi rất là nhiều Huy từ trước đến nay chỉ biết đi học rồi đi làm Mỗi lần đưa Tuyết đi chơi Là những lần đến ngày lãnh lương Đã vậy Huy lại tiết kiệm gửi tiền về cho mẹ nữa Nên cô biết khi Tuyết chấp nhận yêu một người như em trai của cô thì rất thiệt thòi. Cô nắm lấy bàn tay của Tuyết rồi nói Tuyết, chị cảm ơn em nhé. Em đến với Huy. Chị biết em đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Chị hứa sau này sẽ không để em phải khổ đâu. Tuyết cười cười rồi nói Em không thấy thiệt thòi gì đâu chị ạ. Em biết thời bây giờ nếu nói không ham muốn vật chất Thì ai cũng sẽ nói là em đang nói điêu Nhưng thật Em yêu anh Huy vì anh ấy luôn quan tâm và bảo bọc cho em Em thích ăn những món lề đường hơn là nhà hàng sang trọng Em cũng mong sau này em và Huy đến được với nhau Để mỗi sáng em và anh ấy sẽ cùng nhau đi dậy Cùng ăn cơm và cùng chăm sóc cho mẹ của chị và anh ấy Đúng thật kiếm một người con gái như Tuyết là rất khó Cô chỉ biết nói cảm ơn em ấy và hứa sẽ bù đắp cho em ấy mà thôi. Sau khi lo mọi chuyện ở bệnh viện ổn thỏa, thì ngày hôm nay cũng là ngày cô phải đi làm lại. Và cũng chỉ còn ba hôm nữa thôi, cô phải gặp Duy Nam để học cách ăn nói làm sao cho đúng. Thứ hai đầu tuần này cô phải đến nhà của anh ta, để diễn cùng anh ta vở kịch đó rồi. Tám giờ sáng cô đã có mặt ở nhà hàng Thành Nam, Tất cả mọi người đều chúc mừng cô vì cô đã được lên chức phụ bếp. Ai ai cũng rất vui cho cô vì cô còn rất trẻ. Nếu bắt cô cứ làm một đứa rửa bát thì đến bao giờ mới có tương lai. Sau khi chúc mừng xong thì cô được dì tâm phân công công việc. Tầm 9 giờ cô đã nhận được một tin nhắn từ số điện thoại lạ. Nhìn qua dãy số cô thấy rất quen. Chợt nhớ ra đây là số điện thoại rất giống của Duy Nam. Anh ta đang muốn gặp cô sao? Nhưng bây giờ đang trong giờ làm việc, làm sao có thể đi lên gặp anh ta được? loay hoay một lúc hơn 5 phút, thì cuối cùng điện thoại của cô bỗng reo lên. Nhìn vào màn hình là dãy số điện thoại của anh ta đang gọi đến. Cô vội đi nhanh vào nhà vệ sinh, rồi nghe máy, xem anh ta muốn nói gì với cô. Tôi nghe đây giám đốc, anh cần gặp tôi có chuyện gì sao? Cô đang đùa với tôi à? Mau lên phòng của tôi ngay đi, tôi chờ cô 5 phút đấy. Này khoan đã giám đốc Làm sao tôi lên trên phòng làm việc của anh được Anh ta không thèm trả lời cô mà đã tắt máy ngang Cô lúc này lúng túng chẳng biết làm sao thang máy dành cho giám đốc chỉ có chị quản lý và hiếu Là được ra vào tự nhiên thôi Vì họ có phòng làm việc trên tầng 5 Giờ cô phải làm sao mới có thể lên được trên phòng của anh ta Nhưng anh ta chỉ cho cô có 5 phút thôi Cô không được chậm trễ Bước đến nói gì tâm một tiếng sau đó cô đi thẳng lên thang máy. Nhưng đến thang máy thì cô bị một chị gái bước nhanh đến chặn đường lại. Không cho cô đi vào thang máy, chị ta liền hỏi cô. Cô kia có phận sự gì mà đi vào đây? Thang máy này không dành cho nhân viên đâu. Tất cả phục vụ với nhiều anh chị khác đang nhìn chằm chằm về hướng của cô. Cô rất sợ cái cảm giác này. Nhưng cũng may cánh cửa thang máy được mở ra. Chị quản lý đi đến chỗ của cô đang đứng rồi nói Thanh Ngân, em mau đi lên phòng giám đốc đi. Giám đốc, đang muốn gặp em đấy. Ờ, dạ, em đi ngay đây ạ. Các chị khi nãy chặn đường cô nghe thấy thế thì vội bước đi đến một góc khác đứng. Chị ta hôm trước thấy cô bị Duy Nam lôi đi thì có chút nghi ngờ. Công việc của chị ta là nhân viên đứng trước cửa nhà hàng để chào khách. Hầu như từ ngày Duy Nam về làm giám đốc thì ngày nào chị ta cũng được gặp Duy Nam. Nét điển trai của anh ta đã làm không biết bao nhiêu nhân viên nữ bị cảm nắng anh ta. mới hùng trước khi nhìn thấy tận mắt cô bị Duy Nam lôi vào thang máy, tay của anh ta nắm chặt cánh tay của cô. Chị ta rất khó chịu. Khi tra ra danh tính cô chỉ là một người rửa bát, thì chị ta càng tức hơn. Làm sao chị ta quên được khuôn mặt của cô, thấy cô lảng bảng trước cửa thang máy của Duy Nam. Thì ngay lập tức chị ta tiến đến kiếm chuyện ngay Nhưng lại không ngờ chị quản lý xuất hiện đúng lúc Nên chị ta không dám nữa Cô lúc này đi lên phòng làm việc của Duy Nam Cô không rảnh để quan tâm đến chuyện vừa rồi Khi đến phòng làm việc thì Hiếu đã đi ra mở cửa cho cô vào Chưa kịp chào hỏi anh ta và Hiếu Thì ngay lúc đó anh ta liền hỏi cô Cô vừa bị làm khó hay sao mà lên muộn tận 3 phút thế? Duy Nam luôn quan sát camera suốt từ sáng đến giờ cô đã làm những gì anh ta đều biết hết nên cái lúc cô chuẩn bị đi đến hướng thang máy là trên phòng anh ta đã thấy có người đang băng đến chỗ của cô cô lúc này mới nhìn lên màn hình camera cô đã hiểu vì sao anh ta hỏi như thế nhưng cô không muốn nói ra nên đã nói với anh ta rằng bản thân đã làm việc chậm trễ nên đã để anh ta chờ cô tận 3 phút nói với anh ta thì thế thôi chứ trong lòng Cô thấy bực mình vô cùng Chỉ có 3 phút thôi Có cần tính toán với cô như thế không hả Anh ta đúng là đồ khó khăn tính nét nắng mưa thất thường Khi nghe cô nói như thế Duy Nam không bản luận gì thêm chuyện đó Vì anh ta nghĩ rất đơn giản Chắc có lẽ cái chị khi nãy chỉ làm đúng phận sự của chị ta Nên mới tiến đến chặn đường của cô như vậy Anh ta bước đi đến ngồi xuống ghế sofa cạnh hiếu Rồi bảo cô hãy ngồi xuống anh ta đang có chuyện muốn nói cho cô biết. Vừa ngồi xuống ghế sofa thì anh ta đã đẩy về hướng của cô một tờ giấy. Anh ta đá mắt về hướng tờ giấy đó. Ý bảo cô hãy cầm lên xem. Cô không chần chừ mà cầm lên để xem bên trong là gì. Hai mắt của cô trấu to khi nhìn thấy dòng chữ giấy khám thai. Còn bất ngờ hơn nữa là có cả họ và tên của cô với ngày tháng năm sinh của cô nữa đưa tay lên dụi hai mắt cho thật tỉnh táo. Cô vẫn chưa tin lắm đây là sự thật sao, trong khi cô đâu có thai thật đâu, mà tờ giấy khám này làm y như thật vậy. Dù Nam thấy biểu hiện trên mặt của cô, thì cười nhạt rồi nói. Có gì đâu mà bất ngờ, thời đại bây giờ cái gì mà không mua bằng tiền, quan trọng tiền ít hay nhiều thôi. Cô nghe thấy thế, chỉ biết cười trừ thôi, chứ không dám nói thêm gì hết. Đúng là... Người giàu có, nói lời nào ra cũng đúng hết. Ngay lúc này thì Hiếu bắt đầu kể về gia đình của Duy Nam cho cô biết. Để sau này đến nhà của anh ta cô không phải bỡ ngỡ. Giờ thì cô mới biết anh ta đã mất mẹ từ sớm. Cô thấy anh ta cũng giống như cô. Cô rất muốn có tình yêu thương của ba. Còn anh thì lại ham muốn có tình yêu thương từ mẹ. Nghĩ lại cô thấy chắc anh ta cũng đã trải qua cái cảm giác đau lòng khi mất người thân. Nhưng cô thì có mẹ với Huy bên cạnh, nhà của cô, lúc đó khó khăn, ba mẹ con đùm bọc nhau mà sống. Anh ta dù gì cũng là con trai, chắc chắn rất khó để tâm sự cùng ba của anh ta. Nhưng rồi cô cố gắng gạt qua cái suy nghĩ đó để nghe tiếp tục những lời của Hiếu nói. Ngày thứ hai này chính Hiếu là người sẽ đưa cô đến căn biệt thự của nhà họ Trần. Ngày hôm đó thế nào cô cũng sẽ được gặp bà nội và ba của Duy Nam. Ngồi ở phòng làm việc của anh ta hơn một tiếng đồng hồ. Cuối cùng cô cũng được quay về phòng bếp để làm việc tiếp. Về tờ giấy khám thai, để tránh bị lộ ra ngoài nên Hiếu sẽ là người giữ nó. Anh ta cũng có nói ngày thứ hai cô không cần phải đi làm. Anh ta sẽ cho cô nghỉ phép nhưng vẫn tính lương. Cô nghe câu nói đó của anh ta thì hai mắt đã sáng rực. Gì chứ không đi làm mà có lương thì cảm giác đó ai mà không thích. Nhưng thấy cô cười tùng tìm vui mừng thì Duy Nam vội nói Đừng vui mừng quá sớm Tôi không phải cho cô nghỉ để ở nhà đâu Ngày thứ hai lúc 8 giờ sáng tôi sẽ đến phòng trọ giữa cô đấy Để làm gì vậy? Không phải giám đốc đã nói với tôi buổi tiệc sẽ tổ chức vào buổi tối sao Chồng cô phản chết đi được Bộ dạng như thế làm sao xứng đôi đứng cạnh tôi Tôi sẽ giúp cô làm đẹp Yên tâm tiền tôi chi nên không cần lo đâu Nét mặt của cô bị đơ như tượng Cô không còn lời lẽ nào để nói Anh ta đúng là biết nói móc người khác Thật sự cô cảm thấy rất nhục Nhưng ngay lúc đó còn đau lòng hơn Khi thấy Hiếu cười không ngậm được mồm lại Cô bực tức thở một hơi thật mạnh rồi nói Tôi biết tôi quê mùa Mà anh có cần nói thẳng thế không? Anh còn gì cần nói nữa không? Nếu không còn tôi xin phép đi xuống dưới phòng bếp Làm việc tiếp nhé Ừ thứ hai gặp Tôi biết rồi, chào giám đốc và trợ lý tôi đi làm việc đây. Cô chào xong thì nhanh chóng đứng dậy rồi rời khỏi phòng làm việc của anh ta. Ở bên trong thang máy cô khó chịu vô cùng, chỉ cầu mong cho chuyện này trôi qua thật nhanh để cô không còn phải thường xuyên gặp mặt anh ta như thế này nữa. Bên trong phòng làm việc của Duy Nam, khi cô đã rời đi rồi thì anh ta bắt đầu dán mắt vào màn hình camera hành động đó của anh ta làm Hiếu cảm thấy rất mắc cười Hiếu nói nếu thích cô ta rồi sao anh không để cho cô ta ở lại đây rồi tha hồ ngắm có cần ngắm từ xa như thế không cách một cái màn hình xa lắm đấy anh Nam mà. lảng tranh ánh mắt đi chỗ khác Duy Nam nói cậu ăn nói linh tinh gì thế tôi đang quan sát tình hình của nhà hàng thôi thật không anh Duy Nam này anh bị trúng tiếng xét ái tình rồi phải không Làm làm gì có Cậu đấy, cút ngay về phòng làm việc đi. Hiếu đầu dám cãi lại lời nói của anh ta, nên đành đứng dậy rồi rời khỏi phòng làm việc của Duy Nam. Ngay lúc này khi Duy Nam chuyển camera dưới phòng bếp, thì thấy cô đang cười nói rất vui vẻ với Phúc. Tự nhiên trong lòng anh ta lại cảm thấy khó chịu. Đưa tay lên nới lỏng cái caravac cho dễ thở hơn. Khi nãy nói chuyện với anh ta thì khuôn mặt lạnh như băng, còn bây giờ nói chuyện với một tên đầu bếp thôi. Có cần vui đến như vậy không? Anh ta lấy nhanh cái điện thoại trong túi quần ra rồi gọi cho chị quản lý. Duy Nam bảo chị quản lý hãy đi nhanh xuống dưới phòng bếp. Nhắc nhở Phúc, từ giờ phải tập trung cho công việc, không được cười nói giỡn hết khi đang trong giờ làm nữa. Mọi người ở dưới bếp rất khó hiểu, không biết tại sao Phúc lại bị nhắc nhở như thế. Nhưng Duy Nam là giám đốc, lời nói của anh ta là lớn nhất ở cái nhà hàng này nên không thể nào cãi lại được. Tối hôm đó sau khi tan làm là 10 giờ tối, cô đang dẫn xe đi ra khỏi hầm giữ xe của nhân viên, thì Phúc liền chạy theo cô. Phúc muốn rủ cô đi ăn chút gì đó rồi hãy về nhà, nhưng cô đã từ chối vì cô phải vào bệnh viện với Huy nữa. Chuyện bệnh tình của cô không tiện kể cho Phúc nghe, nên đến giờ anh ấy vẫn chưa biết. Nhưng thật sự Phúc rất tốt với cô. Cô xem Phúc cũng giống như một người bạn rất thân vậy. Và rồi cái ngày thứ hai định mệnh đó cũng đã đến. Cả đêm qua cô cứ chẳng chọc mãi không thể nào ngủ được vì quá lo lắng. Lần này không phải là một câu nói dối tầm thường mà là cô đang đi lừa gạt cả gia đình của Duy Nam. Dù biết mọi chuyện là do anh ta sắp đặt nhưng cô cứ thấy say dứt mãi không thôi. Cũng may tối nay có tuyết ở lại bệnh viện với Huy nên cô mới được về nhà ngủ như thế này. Suốt mấy đêm ở trong bệnh viện có ngày nào cô được yên giấc đâu Cứ tưởng về nhà sẽ được ngủ một giấc thật ngon Đâu có ngờ cả đêm vì suy nghĩ đến chuyện của Duy Nam Mà cô đã thức trắng đêm Nằm trên cái nệm cô lăn tới lăn lui Nhìn lên cái đồng hồ treo tường Thì thấy đã gần 7 giờ 30 phút sáng rồi Cô chỉ còn 30 phút để chuẩn bị Anh ta là con người rất đúng thời gian Nên cô không muốn phải trễ bất cứ một phút nào Tính nết của Duy Nam, cô đã hiểu rõ được phần nào. Hôm nay không phải là ngày cô nghỉ ngơi, mà là ngày cô phải trả nợ cho anh ta. Vội ngồi bật dậy, cô đi đến tủ quần áo, lấy ra một cái áo thun với cái quần jean dài, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Sau 10 phút cô bước ra, đứng trước gương chải tóc, nhìn vào gương cô thấy rất mệt mỏi, nhưng chỉ biết cố gắng mà thôi. Sau khi thấy đồng hồ đã là 7 giờ 55 phút, thì cô vội cầm lấy túi sách rồi bước ra khỏi phòng trọ, khóa cửa phòng lại thật kỹ càng. Lúc này nhìn sang hướng đường, thì cô đã thấy xe của Duy Nam đang đứng hướng bên đường. Cô vội bước nhanh đi đến xe của anh ta, thấy cô thì anh ta cũng bước xuống xe, rồi chỉ cho cô cách mở cửa xe để không còn bị mất thời gian của anh ta nữa. Chiếc xe nhanh chóng được lăn bánh, đi được một đoạn, thì anh ta nhìn sang cô rồi hỏi, Chưa ăn gì đúng không? Ờ tôi không thấy đói Anh không cần quan tâm đâu Đi nhanh rồi về Tại chút tôi phải vào bệnh viện với Huy nữa Cứ bị cô từ chối như thế suốt Nên Duy Nam không còn hứng thú Muốn đưa cô đi ăn nữa Anh ta lái xe đi thật nhanh đến spa Cho cô chăm sóc da mặt Lần đầu được mát xa thư giãn Cô thấy thích và dễ chịu vô cùng Chăm sóc da mặt hơn cả tiếng đồng hồ Suốt khoảng thời gian đó Cô đã ngủ quên mất Đến khi nhân viên của spa gọi cô dậy thì cô mới giật mình tỉnh lại. Bước đi ra, ngay số tiền mà anh ta đang thanh toán cô cảm thấy chóng váng. Đúng là người giàu có mới dám bỏ ra cả triệu vào chăm sóc mỗi cái da mặt thôi. Cứ tưởng như thế là xong, cô lại không ngờ anh ta đưa cô đi làm tóc, rồi đến làm móng tay. Cô thật sự rất mệt và chỉ muốn được về nhà mà thôi. Bụng của cô lúc này đã đánh chống liên hồi, giờ cô mới cảm thấy đói. Nhưng cô ngại không dám nói ra. Sau khi làm xong bước ra xe, cô bèn hỏi anh ta. Giám đốc, đã xong rồi phải không? Anh đưa tôi về phòng trọ giúp tôi nhé. Chưa đâu, còn đi đến chỗ này nữa. Hả, còn đi nữa sao? Thấy vẻ mặt của cô trông có vẻ khá mệt. Duy Nam nghĩ chắc có lẽ cô đã rất đói rồi. Nên mới đòi về phòng trọ như thế. Anh ta lúc này mới nói. Lên xe đi, tôi đưa cô đi ăn. Sao? Đồng ý không hay từ chối tiếp? Cô nghe thấy thế thì cười gượng gạo rồi gật đầu nói, "Ờ, đi ăn chứ, tôi không có từ chối đâu. Tôi thấy hơi đói rồi." Cô đói đến nỗi mặt mày tái mét lên hết rồi mà còn làm bộ, "Mau lên xe đi, tôi đưa đi." đứng đây nói mất một khoảng thời gian nữa rồi đấy. Anh ta nói rồi thì vội bước đi nhanh qua ghế lái chính của anh ta. Cô lúc này rất muốn đào cái hố nào đó chui xuống. Anh ta là con người rất thẳng thắn, chuyện gì cũng nói ra hết. Những lần như thế làm cô quê muốn chết đi được. Nhưng lời nói của anh ta làm sao cô dám cãi lại, mở cửa bước nhanh lên xe. Thế nào anh ta cũng sẽ bao cô đi ăn. Nên hôm nay cô phải ăn một bữa thật ngon mới được. Nhìn ra kính chiếu hậu, cô thấy rất rõ khuôn mặt của cô. Da mặt lúc này bị như da em bé, còn tóc của cô lại thẳng còn được nhuộm màu nâu trả sữa nữa. Khi nãy để có được cái màu tóc đẹp thế này, cô đã phải tẩy tóc thuốc gì đó rất đau và rát. Nhưng giờ cô ưng bụng lắm. Đến bàn tay của cô nữa, làm bộ móng lên, nhìn tay của cô sang hẳn ra. Cô cười tủng tìm suốt nguyên quả đoạn đường đi. Dù nằm thấy cô cười như thế, anh ta cũng vui lây. Cô cười rất có duyên, vậy mà lúc nào nói chuyện với anh ta, cô cũng làm ra vẻ mặt hầm hầm khó chịu hết. Anh ta ước gì lúc nào cô cũng cười như vậy. Rồi nói chuyện với anh ta một cách vui vẻ, thì hay biết mấy. Xe lúc này được tấp vào nhà hàng cũng khá lớn. Cô cứ nghĩ anh ta sẽ đưa cô đến một quán ăn nhỏ nào đó. Nhưng lại không ngờ anh ta đưa cô đến một nhà hàng cũng khá lớn thế này. Cô định quay qua bảo anh ta đi ăn chỗ khác, nhưng anh ta đã biết trước cô định nói gì, nên đã cất tiếng nói trước. Đừng nghĩ tôi tốt với cô, tôi muốn khảo sát những nhà hàng lớn khác thế nào thôi. Hôm nay cô rất may mắn mới được đi cùng tôi đấy. Im lặng là tốt nhất, biết chưa hả? Ờ, tôi thật vinh hạnh, cảm ơn giám đốc nhé. Cả cô và anh ta cùng nhau bước xuống xe. Ngay lúc này bỗng ở phía sau lưng cô và anh ta. Ngọc Ái sáng hôm nay đi ăn với bạn, vô tình đi xuống hầm giữ xe, thì lại thấy rõ bóng lưng của Duy Nam. Cô ta muốn đuổi theo xem có phải là Duy Nam hay không. Tại sao anh ta lại đi với một cô gái khác? Trong khi tối đêm này cả hai bên gia đình gặp mặt để lo chuyện hôn lễ cho cô ta và Duy Nam. Cô lo sợ nên đã bước nhanh đi theo. Nhưng lúc đó bạn của cô ta kéo cô ta lại rồi hỏi cô ta đang có chuyện gì xảy ra. Sao không đi về mà định đi đâu nữa? Ngọc Ái ấp úng không biết phải trả lời thế nào hết. Nhưng bóng lưng của cô và Duy Nam đã đi khuất. Nên cô ta không thể nào đuổi theo kịp nữa Cô ta đành lắc đầu rồi nói Chắc cô ta đang nhìn lầm người thôi Đành im lặng rồi lên xe Cho bạn của cô ta đưa về nhà Cố gắng không suy nghĩ lung tung Dù gì tối đêm nay Cô ta và Duy Nam Cũng đã được gặp mặt nhau rồi Cô ta cười nhạt rồi tự nghĩ trong bụng Chắc có lẽ vì thầm nhớ Duy Nam quá Nên mới nhìn lộn người thôi Chiều hôm nay nghe nói Nhà hàng của Duy Nam Có tận mấy cái tiệc lớn, với một người kỹ lưỡng như anh ta, thì không thể nào rời khỏi nhà hàng để đi hẹn hò với cô gái nào khác được. Còn cô và anh ta lúc này đã đi vào bên trong phòng riêng, cô thấy cách trang trí của nhà hàng này rất đẹp. Nhưng khi nhìn anh ta, cô cứ ngờ ngờ ra giống hệt như hôm nay, cô và anh ta y hệt như trai gái đang đi hẹn hò. Hết dẫn cô đi tút lại nhan sắc, giờ lại đến đi ăn trong phòng riêng thế này. Anh ta thật cầu kỳ, nhưng cô rất thích. Duy Nam có hỏi cô là muốn ăn món gì cứ gọi thoải mái. Cô biết chắc chắn chi phí cô không phải lo, nên đã không ngần ngại gọi một phần bò thượng hạng. nghe cô gọi món đó, nên anh ta cũng gọi theo cô, rồi cả hai cùng chờ món. Đợi hơn hai chục phút mới có món. Khoảng thời gian đó cô chỉ biết ngồi nhìn góc này đến góc kia, còn anh ta thì chỉ dán mắt vào cái điện thoại. Cô thấy rất chán. Nhưng chẳng quan tâm mấy, vì cái cô đang mong chờ là cô sắp sửa được ăn ngon. Đúng khoản thật là món mắc tiền có khác. Khi vừa đem món ăn ra, được trang trí rất bắt mắt và rất sang trọng, nhưng cô lại không biết cách ăn làm sao cho đúng. Nhìn qua anh ta, cô thấy anh ta đang dùng dao cắt miếng thịt bò ra làm từng miếng vừa ăn. thấy thế, cô cũng bắt trước làm theo anh ta, nhưng cô không thể nào cắt được miếng bò. Món ăn ngon mắc tiền đã dâng đến tận miệng rồi Mà chẳng lẽ cô không được ăn hay sao? Nhưng ngay lúc này cô rất bất ngờ với hành động của anh ta Anh ta đã đẩy cái đĩa bò của anh ta về hướng của cô rồi nói Ăn đi Ờ tôi cảm ơn nhé Ừ Tuy anh ta nói chuyện với cô rất lạnh lùng Nhưng cô thấy anh ta cũng có chút quan tâm đến cô Nhưng cô biết anh ta làm như thế cũng vì muốn thỏa thuận của anh ta Đưa ra cô phải hoàn toàn thật tốt. Không nghĩ ngợi nhiều cô tập trung lo ăn phần bò của cô. Hai mắt cô sáng rực vui sướng vì rất ngon. Phần bò vừa mềm vừa béo ngậy lại tan trong miệng. Cô ước gì cô có thật nhiều tiền để đưa mẹ và Huy đi ăn. Duy Nam vẫn luôn quan sát cô. thấy cô đang ăn rất ngon lành. Anh ta liền nói Bò ở đây làm không bằng nhà hàng của mình. Sau này có dịp tôi sẽ cho cô ăn thử một lần ở nhà cho biết. Cô vô tư vừa nhai miếng bò trong miệng, vừa ngước mặt lên nói chuyện với anh ta. Thật sao? Ngon hơn nữa cơ à? Anh hứa đấy nhé, tôi sẽ rất mong chờ đến cái ngày đó đấy. Ừ, ăn từ từ thôi, không ai giành của cô đâu. Cô cười tươi rồi đáp lại. Tại đây là lần đầu tôi được ăn ngon đến thế, xin lỗi anh nhé. Nét mặt của Duy Nam như khựng lại, cô có đủ khả năng ăn những món sang trọng này, chứ không phải không. Nhưng mà cô lại luôn nhường những thứ tốt đẹp cho mẹ và em trai của cô. Vì vậy nên cô luôn là người chịu thiệt thòi. Là một người chị cả mà lại biết suy nghĩ cho gia đình thật sự rất khổ. Tuy tiếp xúc với cô không nhiều. Nhưng dần dần Duy Nam hiểu rõ bản chất con người của cô. Cô không khác gì mẹ của anh ta hết. Luôn bao dung thật thà lại quan tâm đến người khác. Anh ta bây giờ rất muốn có được cô ở bên cạnh. Khi ở bên cô, anh ta cảm nhận rất thoải mái, nhất là những khi trêu chọc làm cho cô cáu gắt lên. Lúc đó chồng cô rất dễ thương. Anh ta biết mỗi lần như thế cô rất muốn bật lại anh ta. Nhưng cô luôn biết chức vụ của anh ta là một giám đốc cao cao tại thượng, nên cô không dám lớn tiếng dù chỉ nửa lời. Anh ta gắp một miếng bò cho vào miệng, sau đó cất lời hỏi cô. Thanh Ngân, cô định khi nào lấy chồng? Cô cũng đã 24 tuổi rồi đấy cô không sợ ấy sao tôi không có thời gian để suy nghĩ đến chuyện đó đâu bây giờ tôi phải cố gắng làm để trả nợ cho anh sau khi trả xong hết nợ tôi cũng phải cố gắng làm thêm nữa tầm 3-4 năm gì đó dư ra được số vốn rồi tôi về quê sinh sống với mẹ nói thật thì tôi còn có ý định không muốn lấy chồng nữa cơ tại sao chứ chẳng lẽ cô không thích đàn ông à hay cô vì mẹ và thanh huy nên cô mới làm như thế Cô không thấy bản thân mình bị thiệt thòi quá nhiều sao? ba đến 4 năm nữa là một con số rất dài đấy. Cô cười nhạt rồi lắc đầu đáp. Tôi thấy bình thường mà. Không phải tôi không thích đàn ông đâu. Tôi không phải con người như thế. Nhưng gia đình quan trọng hơn nhiều. Với lại tôi và Huy đã lên thành phố lập nghiệp hơn 4 năm rồi. Tôi nghĩ chắc có lẽ mẹ của tôi đang rất mong tôi quay về lại quê nhà. Nét mặt của Duy Nam bỗng thay đổi. Nhìn thấy được rõ vẻ mặt trông rất buồn bã Anh ta nghĩ vậy là cô đã có suy nghĩ từ trước Cô chấp nhận làm hết mọi việc để kiếm tiền Chỉ mong đến ngày về lại quê nhà cùng mẹ của cô mà thôi Suy Nam nghĩ nếu anh ta nói ra bản thân đã thích cô Và đang tương tư bóng hình của cô Không biết lúc đó cảm xúc của cô như thế nào Nhưng anh ta biết chắc chắn cô sẽ từ chối Vì không ai có thể thay đổi được tiêu chí mà cô đã định hướng sẵn Nhưng cái suy nghĩ của cô là đúng chứ không hề sai, mà khả năng cô và Duy Nam đến được với nhau là rất khó. Đối với anh ta, chuyện giàu nghèo không hề quan trọng vì anh ta không có cái tính khinh người khác thấp hèn. Nhưng cô thì lại khác, đương nhiên cô sẽ mặc cảm và tự ti khi cô không có địa vị gì hết. Tuy hụt hẫng và cảm thấy rất buồn, nhưng Duy Nam không thể nào nói ra được, anh ta không muốn cô và anh ta sẽ có khoảng cách với nhau. Thôi thì cứ như thế này cũng tốt, nếu cô gặp bất cứ khó khăn gì, Duy Nam sẽ giúp đỡ cho cô. Mức lương hiện tại của một phụ bếp vừa học vừa làm là 12 triệu một tháng. Duy Nam không phải cố ý trả lương thấp cho cô, mà là anh ta sợ cô bị người khác phân bì khi nhảy lên làm phụ bếp quá nhanh. Còn được ưu ái vừa học vừa làm nữa, nên chuyện bị ganh tị là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra. Vì vậy anh ta mới chấp nhận cho cô mức lương đó. Nhưng đợi thời điểm thích hợp, anh ta sẽ nói với cô sau. Mỗi tháng anh ta chỉ lấy lại tiền cô mượn là 5 triệu thôi. Cô còn phải lo rất nhiều thứ nữa. Sau khi ăn xong thì đúng như lời đã hứa, Duy Nam là người thanh toán bữa ăn đó. Sau đó anh ta đưa cô vào một shop thời trang rất lớn ở thành phố. Anh ta bảo cô hãy chọn mẫu váy nào mà cô cảm thấy thích để tối đêm nay bận đến nhà của anh ta. Ngoài váy ra thì anh ta còn mua thêm cho cô một đôi giày cao gót, một đôi giày búp bê, có cả vĩ phẩm nữa. Cô đã luôn miệng từ chối vì cô không biết cách sử dụng những sản phẩm đó, nhưng anh ta nhất quyết mua cho bằng được. Cô thấy rất phung phí, chỉ đến nhà của anh ta có một lần thôi mà, đâu cần phải cầu kỳ như thế đâu. Nhưng cũng may có chị nhân viên đi lại chỉ cho cô cách thoa son, rồi đánh phấn nhẹ nhàng như thế nào. Ban đầu có chút dối và rồi cô đã ngồi lại ở đó để học cách trang điểm nhẹ nhàng hơn cả tiếng đồng hồ nữa. Từ trước đến giờ cô thấy bản thân y hệt như một thằng đàn ông vậy mà giờ đây lại ngồi học cách trang điểm một cách rất thành thạo. Sau khi trang điểm xong cô thật sự không ngờ được một đứa dao cơm hộp như cô mà chỉ cần vung ra ít tiền thôi thì đã thay đổi đến ngoạn mục. Khi nãy đi chọn váy cô lựa dao một cái váy màu trắng đến đầu gối. Phía sau lưng có hở nhẹ một chút Nói thật cô không có quen bận váy thế này Nhưng cái cô chọn Là cái kín nhất trong số trăm cái váy ở đây Vội bước vào bên trong phòng Thay đồ thử váy Sau 5 phút cô bước đi ra Duy Nam nhìn cô không rời mắt Cô trông thủy mị hẳn ra Anh ta thích cô bận thế này quá đi mất Bước từng bước đến chỗ của cô Duy Nam xoay người của cô vào cái gương Cho cô thấy cái váy cô đang bận trên người Anh ta hỏi Cô thấy thế nào? Vịt đã hóa thiên nga rồi đúng không? Cô không ngờ cô gái đang ở trong gương Chính là cô Nhưng lúc này nghe Duy Nam nói thế Cô liền khó chịu ra mặt Xoay người lại mặt mày nhăn nhó Cô định nhắn anh ta vài câu Nhưng lúc xoay người lại quá gấp gáp Nên lúc này anh ta đã vòng tay qua ôm chặt lấy eo của cô lại Hai mắt nhìn chằm chằm lấy nhau Cả người cô như cứng đơ vì không biết tại sao lồng ngực của cô lại đập mạnh liên hồi Lúc này đây chị nhân viên đi vào Cười tủng tỉm chị ấy nói Em xin lỗi đã làm phiền đến anh chị rồi Nhưng anh chị rất đẹp đôi ạ Cô nghe chị nhân viên nói xong Thì giật mình đẩy mạnh anh ta ra Cười gượng gạo cô nói Ờ đừng hiểu lầm Tôi và anh ấy không có mối quan hệ gì đâu Dạ em xin lỗi ạ Anh chị thấy bộ váy này hợp không ạ Có cần chỉnh sửa lại gì không Nếu không thích Em sẽ đi lấy mẫu khác cho chị thử. Duy Nam lúc này nói vào. Không cần đâu, lấy bộ váy này và những thứ khi nãy tôi vừa chọn cho cô ta. Gói lại hết và thanh toán giúp tôi nhé. Chị nhân viên liền gật đầu đi đến lấy những món đồ mà Duy Nam đã chọn cho cô. Cô lúc này chạy vọt vào phòng thay đồ để thay bộ váy ra. Còn đem lại quầy thu ngân cho người ta tính tiền nữa. Khi nãy cô vào thay đồ thì Duy Nam đã lựa thêm cho cô tận 3 bộ váy khác. Kiểu anh ta chọn cho cô cũng không hở lắm, nên anh ta nghĩ chắc có lẽ cô sẽ rất thích. Thấy cô đi vào phòng thay đồ rồi, thì anh ta bước nhanh đến quầy thanh toán tiền. Anh ta không muốn cho cô biết chi phí, đã bỏ ra mua tất cả mấy thứ này là bao nhiêu. Đối với anh ta, tiền bạc không hề quan trọng. Quan trọng bây giờ là được nhìn thấy cô cười và tạo cho cô thêm điều bất ngờ. Nghĩ đến cảnh tượng khi cô về lại phòng trọng. Thì phát hiện anh ta mua cho cô thêm 3 bộ váy Chắc chắn lúc đó cô sẽ rất vui Và nhảy cẫng lên khi biết anh ta rất quan tâm cô Cái cảm giác yêu mà không sao nói như thế này Quả thật là một điều rất thú vị Con người ai ai cũng cần tình yêu hết Nếu chinh phục được trái tim của cô rồi Thì Duy Nam sẽ làm hết tất cả mọi cách Để cho cô và gia đình của cô được đoàn tụ ở thành phố này Cô không cần phải về quê nữa Sau khi đưa cô về phòng trọ xong thì Duy Nam cũng vội quay lại nhà hàng. Cô lúc này đi vào phòng trọ để đóng đồ anh ta vừa mua cho cô qua một góc. Rồi cô trèo thẳng lên cái nệm nằm xuống. Đi từ sáng đến giờ cô cảm thấy rất mệt. Giây phút này chỉ muốn ngủ một giấc cho đã mà thôi. Sau mấy ngày rồi không có đêm nào yên giấc nên cô đã rất nhanh đi vào giấc ngủ thật say. Duy Nam khi về đến nhà hàng rồi anh ta cứ trông ngóng điện thoại không biết tại sao đến bây giờ mà cô vẫn chưa gọi cho anh ta để cảm ơn vì anh ta đã mua cho cô thêm mấy cái váy anh ta thấy thời gian mỗi lúc mỗi trôi đã hơn 2 tiếng rồi còn gì nhưng không có động tĩnh gì cả bực dọc khó chịu đi đến lấy chai rượu hôm nay lại là một hôm nữa anh ta uống rượu anh ta nghĩ rằng chắc có lẽ đến giờ cô vẫn chưa phát hiện anh ta mua thêm váy cho cô Hoặc cô đã biết rồi nhưng lại không thèm quan tâm đến. Cái cảm giác này rất là cay. Anh ta khó chịu đến mức chỉ muốn đi ngược xuống hầm xe, lấy xe để đi đến chỗ của cô. Nhưng nhìn lại giờ này, cũng đã là 3 giờ chiều rồi. Chắc có lẽ cô đã vào bệnh viện với Thanh Huy. Đành hạ cơn tức giận vì anh ta biết đối với cô thì Thanh Huy rất quan trọng. Chắc có lẽ tối đêm nay cô phải đến nhà anh ta để hoàn thành nhiệm vụ được sao? Nên giờ đây cô đang tranh thủ vào bệnh viện với Huy. Nhưng Duy Nam đâu thể nào ngờ được, cô đang ngủ rất ngon giấc ở phòng trọ. Bây giờ đã là 3 giờ chiều rồi mà cô vẫn chưa tỉnh lại. Đến gần 6 giờ cô từ từ mở hai mắt ra, nhìn lên đồng hồ treo tường. Cô giật mình ngồi bắn người dậy vì thấy đã là 6 giờ tối. Cô vẫn chưa vào viện với Huy, rồi bây giờ cô chỉ còn một tiếng để chuẩn bị. Hiếu sẽ đến đón cô đi đến nhà của Duy Nam Vội chạy vọt vào phòng tắm rửa mặt Sau đó cô bước đi ra kéo mấy cái túi Mà khi nãy Duy Nam đã mua cho cô Một túi là cái váy trắng lúc sớm cô đã thử Một cái toàn là đồ mỹ phẩm Nhân viên ở đó còn tận tình viết ra giấy Những bước trang điểm nhẹ nhàng cho cô Rồi cô mới chợt nghĩ Vậy túi còn lại là gì Cô kéo đến xem thì mới phát hiện bên trong có tận 3 cái váy nữa Một cái màu xanh rêu, một cái vàng và một cái màu hồng Cô rất bất ngờ và không biết tại sao mấy cái váy này lại ở đây Chợt nghĩ không lẽ nào Duy Nam đã mua thêm cho cô Nhưng cô không biết mua thêm váy cho cô làm gì Vì sau lần này cô đâu còn đi đâu cùng anh ta nữa Nhưng cô thấy rất thích cái váy màu vàng Cô có một bộ đồ màu vàng Mỗi khi bận màu đó lên cô thấy nước da của cô trông rất trắng Cô không chần chừ mà cầm lấy cái váy màu vàng của anh ta đã chọn cho cô, rồi đi vào nhà vệ sinh tắm rửa thật sạch sẽ. Mười phút sau cô bước đi ra ngồi trước cây gương. Cô thấy bản thân cô không chịu trưng diện thì thôi, chứ một khi đã vung ra chút tiền thì vô cùng xinh xắn. Vơi lại đây không phải là tiền của cô nữa, vừa được làm đẹp cho bản thân, vừa được xinh đẹp, nhưng quan trọng không tốn tiền thì ai mà chả thích. Cô từ từ trang điểm nhẹ rồi thoa son Nhìn lại đồng hồ chỉ còn 10 phút nữa là đã 7 giờ rồi Cô liền gọi cho Tuyết Rồi nhờ em ấy ở lại bệnh viện chăm sóc cho Huy giúp cô Có gì tầm tối cô sẽ tranh thủ vào với Huy Sau khi gọi điện thoại cho Tuyết xong Cô vội chọn đôi giày búp bê Rồi đi ra đường lớn chờ Hiếu đến đón Tại căn biệt thự lúc này Hai bên gia đình đã có mặt đông đủ Ngọc Ái và gia đình của cô ta cười tươi giói, còn Duy Nam lúc này thấp thỏm lo sợ vô cùng. Đến tận bây giờ Hiếu mới đi giữa cô, Duy Nam rất sợ Hiếu sẽ không đưa cô đến kịp lúc, để hai gia đình bàn bạc hôn sự xong thì cô xuất hiện, lúc đó cũng như không. Nên cô phải có mặt ở đây càng sớm càng tốt. Nhìn Ngọc Ái thì anh ta vô cùng bực mình, trong lòng anh ta nghĩ, bộ cô ta nôn nóng lấy chồng đến như vậy sao? Có cần đến sớm thế không? 7 giờ nhập tiệc thì 6 giờ 30 đến là vừa rồi Mới 6 giờ tối Duy Nam vừa về căn biệt thự Thì đã thấy cô ta Duy Nam viện lý do rồi trốn lên phòng cả buổi Đến khi bà nội lên gọi anh ta Thì anh ta mới chịu đi tắm Rồi thay đồ bước xuống dưới phòng khách Vừa đặt chân xuống đã nghe ba của Ngọc Ái Là ông Nguyễn hỏi hết thứ này rồi đến thứ kia Duy Nam lại là người ít tiếp xúc với người lạ nữa, nên anh ta không hề thích bị hỏi tới tấp như vậy. Ngọc Ái rất tinh mắt, cô ta để ý thấy Duy Nam không thích khi bị ông Nguyễn, cứ hỏi hết câu này đến câu khác. Cô ta vội lay nhẹ cánh tay của ông Nguyễn. Cô ta không muốn Duy Nam không có thiện cảm với ông Nguyễn và bà Nguyễn. Hôm nay đối với cô ta là một ngày rất vui. Cô ta đã mong chờ cái ngày này đến nỗi mất ăn mất ngủ. Từ sáng đến giờ cô ta rất sợ và cứ bị ám ảnh đến cái cảnh lúc sáng duy nàm sánh bước bên một cô gái khác. Nhưng đã cố gắng không suy nghĩ linh tinh nữa mà đi làm đẹp, chăm sóc da mặt đến nỗi ngày hôm nay. Cô ta chuẩn bị kỹ đến mức mời chuyên gia trang điểm đến tận nhà để trang điểm cho cô ta. Nhìn Ngọc Ái bây giờ rất đẹp và sang trọng. Nếu là những chàng trai khác thì giờ này chắc có lẽ đang đứng xếp hàng để mong cưa đổ được cô ta. Nhưng Duy Nam thì lại khác, anh ta có định hướng rõ ràng. Gu của anh ta đã chắc chắn là cô, thì chỉ quan tâm đến cô thôi. Còn những người phụ nữ khác Duy Nam không sảnh quan tâm đến. Hiếu lúc này đã xước được Thanh Ngân và Hiếu, cũng biết chắc chắn Duy Nam đang rất nôn nóng gặp được cô. Ngày hôm nay, Hiếu không ngờ cô lại thay đổi đến thế. Hiếu nghĩ cô càng ngày càng thăng hạng và xinh đẹp thế này, thì làm sao Duy Nam chịu cho nổi. Ngày hôm nay như một buổi tiệc ngoài trời, bà nội của Duy Nam đã sắp xếp đầu bếp đến để nấu ăn. Đến giờ cả hai gia đình đều ngồi vào bàn ăn, còn Ngọc Ái thì đi đến hồ bơi nghịch nước dưới hồ. Cô ta đang nhớ lại khoảng thời gian trước đây, mỗi khi đến nhà của Duy Nam chơi thì luôn thấy anh ta học bơi. Vì vậy mà cô ta đã bắt ông Nguyễn xây một cái hồ bơi trước nhà cho cô ta, cố gắng học bơi thành thạo. Ngọc Ái rất muốn sau này sẽ cùng Duy Nam bơi lội rồi uống cà phê cùng nhau. Buổi tối đến thì cùng ngồi dưới hồ bơi ngắm sao đêm. Cái cảm giác đó rất lãng mạn. Ngọc Ái bước đến bên bàn rồi ngồi vào chỗ mà bà nội đã sắp xếp. Ngay lúc này cô ta và Duy Nam đang ngồi cạnh nhau. Cô ta nhìn Duy Nam rồi cười tươi nói. Anh Duy Nam, sau này anh còn sở thích hay bơi lội không ạ? Em nhớ hồi đó mỗi khi đến nhà chơi... Đều thấy anh rất chăm chỉ học bơi Giờ phút này anh ta làm gì có thời gian Để trả lời mấy câu hỏi thừa thãi đó Từ nãy đến giờ ruột gan của anh Nóng như lửa đốt Anh ta đang rất muốn gọi hỏi cô đã đi đến đâu rồi Nhưng lại sợ bị nghi ngờ Anh ta cũng không thể nào Diện cớ để đi lên phòng được nữa Khi nãy ở trên phòng quá lâu Nên anh ta đã bị bà nội cảnh cáo Không được giở trò Giờ mà đòi lên trên phòng Để gọi cho cô hay là Huy Thì bà nội sẽ biết hết mọi chuyện ngay Dù không muốn trả lời Nhưng theo phép lịch sự Duy Nam liền đáp Ờ, dạo này không có thời gian Tuy thái độ của Duy Nam rất lạnh lùng Nhưng cô ta lại không cảm thấy buồn một chút nào Anh ta chịu bỏ thời gian để có mặt trong buổi tiệc này Là cô đã vui lắm rồi Cô ta cười tươi như hoa Sau đó bắt chuyện tiếp Dạ, hồi trước em thấy anh rất thích bơi lội Em cũng thấy thích nên học bơi theo anh Sau này có dịp rảnh, Anh và em đi bơi cùng nhau nhé Hay anh có rảnh ngày nào không Mình đi biển chơi một hôm Đi trong ngày về chắc được mà phải không ạ Duy Nam chưa kịp từ chối Thì bà nội đã nghe được hết rồi bà ấy nói vào Ngọc Ái nói đúng đó Duy Nam Chuyện hôn lễ cứ để người lớn lo liệu cho Hai đứa coi sắp xếp đi du lịch rồi đi ăn uống cùng nhau nhiều hơn Cháu về Việt Nam hơn 2 tháng nay rồi Ngoài nhà hàng ra, bà nội không thấy cháu đi đâu chơi hết. Việc ở nhà hàng có hiếu lo rồi mà. Sau này hai đứa lấy nhau, Ngọc Ái sẽ về nhà hàng phụ cháu, trông coi. Chào cháu đỡ cực hơn tí. Bà nói thế, cháu thấy sao hả Duy Nam? Duy Nam thở dài ngán ngẩm Thật sự anh ta bắt đầu không có thiện cảm với Ngọc Ái. Muốn gì thì nói chuyện riêng với anh ta. Đâu có cần phải nói trước mặt của bà nội như thế.